Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net học trò của một thầy phong thủy khá nổi tiếng ở các tỉnh phía Bắc Tuy hắn nhìn hèn hèn vậy thôi Nhưng do chăm chỉ cho nên tiếp thu cũng khá Cả hai quen biết nhau trong một chuyến đi trừ tà của Minh Hải Xe chủ cũng mời Long Tứ đến giúp xem địa thế phong thủy bày trí lại Vốn chặt tuổi tuy tính cách khác biệt Nhưng lại bù khuyết cho nhau hai thằng nhanh chóng trở thành chỗ bạn bè khá thân thiết vừa kết hợp làm ăn vừa là chiến hữu trong các cuộc vui sau một hồi hỏi thăm nhiệt tình cộng chém gió điên đảo hai thằng bắt đầu nói về công việc long tứ hất thảm nói đang có kèo thơm trên lào cai này gia chủ giàu nhất thị trấn là chỗ quen với thầy tao Giờ này bị mấy con tiểu yêu nó quấy phá có mời mấy tay khá nổi về coi nhưng mà được một ngày thì lại chạy mất hút vườn mày chúng mày ở đây lên với tầm một chuyến đảm bảo là hút bạc dị chứ dằm bạc con quỷ mày thở cái sợ là bọn nó chạy gấp công được đang sợ lụt tay nghề đây chia chắc thế nào năm mươi năm mươi chủ quán tính tiền minh hải liền quát lớn bốn mươi sáu mươi lâm tứ nhằn nhó ba mươi bảy mươi không nói nhiều đứng xem kịch được ba phần là hơi cho mày lắm rồi đó được rồi hôm nào mày đi được càng sớm càng tốt Hay là để chủ nhà ăn hành thêm mấy hôm nữa dễ ép giá. Mẹ cái thằng thích đức này. về chuẩn bị đi mà ta đón. Ra đi lấy đồ nghề đã ok. Rồi chốt kèo tin nước anh bao tối nhớ cô này nhé. Không thèm đáp trả Minh Hải ném cho hắn một cái cười khinh bì. Rồi lên xe máy mà phóng đi. Hắn đến một nhà đồng môn ở ngoại thành vừa để thăm hỏi vừa lấy đồ nghề làm ăn. Chưa vào đến cửa thì một con chó lớn thon dài mặt chân và ngực đen tuyền nhưng lại lưng xám nhảy sổ ra vào hắn nó vừa chạy đến vừa kêu lên ăng ẳng không phải để cảnh báo mà để để chào mừng chủ nhân của nó trở về minh hải mừng rỡ ôm con chó vào lòng tội nghiệp nó xa chủ lâu ngày nó cứ kêu giống lên thảm thiết đứng ngồi chẳng yên Con chó hết liếm láp chân tay của minh hải một lúc thì lại chạy vòng quanh giống lên thảm thiết ngoan lắm a cẩu Minh Hải ghi chặt an ủi nó, bỗng nhiên một giọng nói trung niên chạc ngoài 40 tuổi thiếu đứng đánh vang lên. Về rồi sao, mà còn phá ra chi khuyển này đi cho lão nhà, mẹ kiếp chó gì mà nuôi còn tốn hơn cả người. Đã thế cứ thấy vòng là sủa vang ở Mỹ chịu hết nổi rồi. Minh Hải cố gắng gượng với lão Lý Trọc, xét theo vầy vế thì sư thúc của hắn, một trung niên mập mà béo tốt, đầu cạo bóng loáng, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, Thầy Lý mày râu nhẵn nhụi áo quần bành bao cổ đeo xích vàng, tay cài cái kính đen cực kỳ phong độ ở trên. Cảm ơn anh Lý em vừa viết về. Trước hết là đến thăm hỏi gia đình và các cháu sao là để... Biết rồi, vào nhà cái đang muốn nói gì thì nói. Lão Lý dẫn hắn vào trong nhà pha trà rót nước, hai người trò chuyện hồi lâu chán chê, nói cười dung cả mái nhà. Sau đó lão Lý vào trong nhà lấy một cái ba lô kiểu quân đội rằn di quăng cho hắn đó không thiếu thứ gì hết nha số đồ chơi này đủ cho mày dùng cả năm à còn tiền nuôi con phá giá chi khuyển này một củ một tháng nhân lên là mười hai có thì trả luôn đi vừa nói lão lý vừa chỉ tay vào a cầu con bé bỉ quý giá mà minh hải lùng mãi mới mua được một con vật mà giới thầy pháp gọi là thiên khuyển các giác quan từ một đến sáu nhạy bén hơn chó thường rất nhiều có thể nhìn ra tà vật âm hồn và oán khí thậm chí còn siêu việt một số thầy pháp tầm trung trải qua huấn luyện ở trường đào tạo cộng thêm kinh nghiệm bản thân của chủ nhân thiên huyền thực sự trở thành một đắc lực trợ thủ không dễ tìm của bất cứ thầy trừ tà nào a cầu bị lão lý chỉ trỏ tư khí gâu gâu hài tiếng như thể là ấm ức phản đối minh hải vớt nhẹ đầu con chó rồi nói chưa đồng môn anh em với nhau làm gì mà tính toán ghê vậy hả tiền ấy à thường thôi Văn nó vừa thôi Tiền nuôi nó với tiền pháp khí mới tròn 15 cổ Anh mày cũng có vợ con Mua nhà trả góp thông cảm đi Lý Trọng không để cho hắn văn vờ chặn họng. Đúng thật là tình nghĩa anh em chỉ đến thế thôi Thừ từ ít bữa có em trả Minh Hải câu có nốc cạn lon bia Lão Lý thấy vậy thì cũng cố đấm ăn xôi hạ giọng nói Vậy chú giúp anh một vụ ngay tối nay Thủ lao cũng khá Xong việc coi như xí xóa Minh Hải liền nhếch môi cười, nhật chí gì chưa vốn có tự trả giải gì mà không xài. Lần này ông anh gặp cái gì mà phải nhờ đến sự trợ giúp của người thân vậy? Lão Lý nhanh nhẩu đáp, mới ngắm từ xa cho nên chưa biết nó là cây mẹ gì cả. Chỉ biết. Nghe